Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. năm công trình hiên nếp nhìn la tình u y ệ n trên giường bệnh thân thể mềm mại trắng n õ n của cô ta được cái mềm mỏng che lấp mái tóc xốc xếch một loại tóc bếp dính trên sườn mặt khoé miệng hơi sưng đỏ dứa máu thỉnh thoảng cái mềm bị vén lên có thể nhìn thấy vết tín bầm trải rộng trên thân thể nhìn thấy mà ghê thế nào rồi anh nhàn nhạt, nhạt hỏi mày lại còn hỏi như thế nào năm cung ngạo không thể tưởng tượng nổi t r ợ n to hai mắt ngón tay chỉ vào la tình nguyện trên giường bệnh run run nói mày qua đó nhìn đi chính mắt mày nhìn cho tao sáng sớm hôm nay con bé vừa sụp máy bay đã tới đây thăm mày người tao sắp xếp ở bệnh viện đều nhìn thấy nhưng ai biết ngay cả phòng bệnh cũng không vào đã rời đi mày nói đây là tác phong làm việc của con bé sao mày xảy ra chuyện gì chẳng lẽ con bé lại không vào nhìn mày nhưng ai biết con bé ngồi taxi về nhà chú la và dì của mày bao gồm người giúp việc đều không ở nhà lại bị người xa lạ thừa cơ hội tiến dần từng bước kết quả a i kèm theo là một tiếng thở dài nặng nề của nam công ngạo nam công kình hiên có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì ở phần sau l à tỉnh nguyện cứ như vậy mà bị người cường bão v ầ n g c h á n lạnh như băng lộ ra sắc khí nhìn c h ầ m c h ầ m người phụ nữ nằm ở bên giường đừng nhìn xin đừng nhìn tôi đi ra ngoài ý thức của la tỉnh nguyện vẫn còn tỉnh táo đôi mắt tràn ngập nước mắt vẫn xinh đẹp như xưa nhưng lại tràn đầy sự vi thống run dày nắm gối dựa l ê n cạnh ném qua giọng gào t h é t tê tâm liệt thuế áo của cô ta không ngay ngắn chỉ còn lại cái mền bao chặt lấy thân thể thật sự rất giống vì bị cường bạo mà trạng thái đã không còn thanh tỉnh mày nói đi chính mày nói đi vị hôn thê tốt như thế lại không cần sống chết kéo dài ngày cưới chính là vì không muốn kết hôn hiện tại con bé xảy ra chuyện này mày cũng không chịu giúp một tay mày nhìn con bé người bị người ư ớ c k i ế p thành bộ dáng này Ngay cả đột nhiên một cây gậy nặng nề nện vào lưng không mạnh nhưng lúc này đối với tình trạng thân thể của nam cung tỉnh hiên mà nói đó là một k í c h nặng nề anh c a o mày rơi lên một tiếng gương mặt tuấn tú và chút tái nhợt Lắm người chung quanh cũng khiếp sợ, trong ợ n t hai mắt, h ì n n đ ộ tác đầu ậ vậy, tới tấp khung ác của ông nam Cung cạo, rồi xích tiến tiên tân thể rồi khung xích khuyên sinh, như thiếu có thương tích Cung ông Nam lên can. Cung đừng ác của cạo, đừng đánh chưa có còn khỏe, vang vọng tiếng ẩm mỹ huyên náo nam c u n g kình hiên lạnh lùng nhíu mày thật chặt ai cũng không nhìn chỉ chăm chăm nhìn vẳng vào la tình nguyện trên giường bệnh thật sự anh rất muốn biết hiện tại đang xảy ra chuyện gì cô ta đã tới đây sao sáng hôm nay sao cô ta tới vào lúc nào Nam Công Kỳnh Hiên nhớ lại, lúc lại, đôi ó thì tuyết vẫn còn ở trong tỉnh phòng bệnh của anh. Anh h vẫn vừa còn của ở lại k n động g ông bao lâu, kích cô, mềm ọ n an ủi. Khi ấy, la Tình Uyển đang ở ngoài g La cửa sao. ủi. Khi Đôi ấy, ở mắt thâm thúy che giấu sự chấn động n a m công kỳ hiên h chăm chú nhìn khuôn mặt của la tỉnh uyển muốn nhìn ra chút ít đầu mối gì đó đừng la tỉnh uyển giật mình rốt cuộc phản ứng kịp khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt mà điểm đạm đáng yêu mắt ngân ngấn lệ giọng hơi khàn khàn run rẩy nói bác trai bác trai bác đừng trách k ì n h hiên anh ấy bị thương bác không nên như vậy nam công ngạc đang tức giận bị quẩn da và đám hộ vệ ngăn lại tay cầm cây gậy đã nâng lên giữa không trung vẫn còn đang run rẩy bất đắc sĩ chỉ có thể buông xuống hô hấp rồn rập trong đôi mắt già nua v ẫ n đục vẫn còn lửa giận ngập trời gắt gao áp chế xuống tình nguyện con gái bác biết cháu có bao nhiêu khổ sở khi gặp phải chuyện như vậy chuyện này kình hiên cũng có trách nhiệm cũng không thể trốn tránh trách nhiệm cháu yên tâm cháu yên tâm nó sẽ không không cần cháu có bác ở đây cháu không cần sợ không có bất cứ kẻ nào dám bắt nạt cháu nữa bác bảo đảm giúp cháu bắt kẻ đã cường bạo cháu trả lại sự công bằng cho cháu năm công ngạo nặng nề buồn v ã nói cơn giận còn sót lại vẫn chưa tiêu bàn tay mạnh mẽ nắm chặt cây gậy ánh mắt lộ ra sự kiên quyết Là lưng tệ trong mắt tròng, thành tiếng. nguyện người bên giường bệnh, nước mắt chồng, ôm cái mềm khóc không giúp có cái khóc ở ôm mềm cháu không sao cháu không sao mọi người không cần lo cho cháu ra ngoài hết đi cháu muốn yên tĩnh một mình mọi người ra ngoài vào thời khắc này vẻ hào phóng cùng sự hiện thực ưu nhã của cô ta đã bị nước mắt đánh nát trên cổ tay mảnh khảnh đầy dấu sưng đỏ tay ôm đầu co người lại n ư ớ c nở nói được được đi ra ngoài nam công ngạo luống cuống tay chân quay lưng về phía con gái của bạn tốt là bậc cha chú cho dù nói nhiều lời hơn nữa cũng có vẻ cứng nhắc vô dụng ông ta phất tay chuẩn bị cho tất cả mọi người đi ra khỏi phòng bệnh của la tình nguyện nhưng khi nước g mắt lên thấy nam công tỉnh hiên vẫn đứng ở tại chỗ cặp mắt lạnh như băng hở hững lại không đuổi anh đi ra ngoài qua giây lát tất cả người trong phòng bệnh đều đi ra ngoài Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.